Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phong đem vị thiếu gia ngu ngốc này để vào trong mắt. Sau đó cô mới biết được ở trong bệnh viện, người thường giúp cô trả tiền thuốc chính là mẹ của Bạch An Kỳ. Đó là người sống trong thế giới tách biệt với cô. Hà Lộ từng hận đời cho rằng những người thích dùng tiền để mua danh tiếng, dùng thô đặn để thị hiện họ hơn người. Những người xuất thân như họ có thể hiểu rõ cuộc sống có khăn sao, hiểu được cảm giác vừa sinh ra, nhất định không thoát được cuộc đời bất hạnh ư. Cái gọi là mỗi ngày về nhà Cũng không biết có bị cha đánh đập hay không ư Thấy người khác hát hò gia đình thật là đáng yêu Thì cô nghe liền cảm thấy thật là kê tầm Giống như bọn họ sinh ra trong môi trường hạnh phúc mỹ mãn Lại giả bộ dáng yêu thương người nghèo khổ chỉ là tốn tiền mua danh tiếng mà thôi Là bạch vô nhân cho chị hai điện thoại Còn quen kích chị hai dũng cảm đấu tranh Nhưng Phạm Liên Vũ không phải là người như vậy Luôn mềm lòng khi nghe mẹ khóc lóc kể lể Mẹ không muốn mẹ con các cô bị người khác điều kiện Lúc này Phạm Hà Lộ đối với Bạch An Kỳ Chỉ có ngự ngùng lúng túng Giống như một học sinh nghèo khổ ở trên đường An xin. Đột nhiên phát hiện Người trắc mặt bạn là bạn học cùng lớp Muốn đi thật xa Tự ti và xấu hổ Làm cho cô im lặng mà phong bé bản thân mình Biết chị hai vô tội, Nhà họ Bạch tìm luật sư đứng đầu và bác sĩ cho chị hai Bà sĩ tuyên bố Phạm Liên Vũ có vấn đề về thần kinh Mà ông Phạm lại có xu hướng bạo hành quanh năm, thậm chí là vũ nhục con của vợ kế. Chị hai trong lúc áp lực tinh thần mà giết nhắm cha hè Vì vậy, quan tòa xử một bản án nhẹ, nhẹ đến nghi ngờ. Vốn là Phạm liên Vũ đã chuẩn bị tâm lý bị bỏ tù. Nhưng nhà họ Bạch lại nói, đây không phải là phong cách làm việc của họ. Muốn làm việc thì làm điều tốt nên mới thôi. Vì vậy, lúc Phạm Hạ Lộ nghe nói thẩm phán chịu không ít áp lực từ hắc Bạch lưỡng đạo, Nhà họ bánh giống như mua thịt heo ở chợ Không ngừng cò kè mặc cả Một năm Làm con cái người ta lớn bụng Cũng chỉ chờ đứa trẻ sinh ra là nửa năm Thì bằng lái xe hơi Cũng không cần tới nửa năm là ba tháng Hai cái tên kỳ gian này Người thật sự là không nể tình bà Tranh cãi không ngừng Cuối cùng mới nghị viên tới Cuối cùng nghị viên có ra mặt hay không cũng không biết Thầm phán không biết làm gì Là giờ cờ trắng đầu hàng Sửa liên vũ một tháng tù giam có thời hạn Phạm Liên Vũ cả người thương tích được nhà họ Bạch đưa vào bệnh viện tiến hành trị liệu. Một tháng tù có thời hạn liền ở trong bệnh viện để mà thi hành. Dĩ nhiên ngay cả mẹ cô cũng tiếp nhận sự bố thí của nhà họ Bạch cũng có chỗ ở. Nhưng Hạ Lộ không có hứng thú muốn biết bạn như thế nào cả. Phạm Hạ Lộ chỉ biết từ nay về sau, cho dù theo gia của cô có ngu ngốc như thế nào, ăn vã như thế nào, thì cô cũng nguyện ý đem sinh mạng cùng linh hồn của mình giao cho anh trọn đời. Lâu rồi anh không còn làm đại ca nữa, nhưng mà dáng người lại quá đẹp trai. Chính viện viết này mang tới cho anh thật nhiều người hâm mộ. Cái tên Bạch An Kỳ chất tiệt, hại táo mất tránh công. Hình như có người đang gọi anh thì phải. Hài, đẹp trai thật là số khổ mà. Bạch Đại sái qua, bước ra từ chiếc xe ca lắc siêu dài. Vì không muốn điện trường hấp dẫn của mình làm mất tình toàn bộ phái nữ Đài Bắc, anh thuần thục đeo lên kính râm che giấu diện mạo, cúc áo được tháo ra làm áo sơ mi màu bạc hoàn toàn mở rộng ngay cả cơ ngực mịn người và sơn quai xanh đều lộ ra trên cổ mang cả là vạt màu đậm quần jean màu xanh đen ôm lấy cặp chân thon dài giày da được lau sạch sẽ không dính một hạt bụi mái tóc cong tự nhiên được uốn xén cẩn thận hai chữ đơn giản để hùng dung anh chính là bảnh bao bạch an kỳ người đi chết đi bảo vệ nhanh chóng ngăn lại người có ý đồ tập kích bạch an kỳ hôm nay Đại hội cổ đông mỗi năm diễn ra một lần ở tập đoàn. Anh lại là một bảo vật của dĩ nghiệp hắc đạo, quay đầu làm lại ăn chân chính. Xung quanh hội trường được tăng cường, đề phòng, cẩn thận, nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ tịch Bạch An Kỳ. Tất cả đều nấm nấp lo sợ, thậm chí ngay cả cảnh sát của công dám sen thường. Trước thời gian hội nghị diễn ra đã tới đầy đủ, gọi là chiếu cố. Trên thực tế là một con chó không thể ngăn mình ăn cứt. Không nói đến thân phận đã từng là hắc đạo của nhà họ Bạch. Cái tên Bạch An Kỳ làm ẩm ý truyền thông, tốn không ít giấy mực. Ví dụ như mấy năm trước, anh đi du thuyền ngoài ý muốn bị phục kích, muốn giết anh, nhưng không thành. Liền lên tiêu đề của tạp chí bắt quái. Mà gần đây thiên bảo xảy ra nhiều xung đột dẫn đến tranh chấp. Nhà họ Bạch liền đoạn tuyệt đường sống của họ, xa thay mấy vị cán bộ cao cấp. Trong đó có đường chủ nhà họ Hồ, nằm đó. Ngoài mặt sóng yên biển lặng, nhưng chuyện đó lại đem ảnh hưởng. Ai cũng không thể nào nói chính xác được. Bạch An Kỳ cũng không thêm xem nhìn ai đã chống đối anh. Thuộc hạ của đại thiếu gia vẫn bình tĩnh đi trên thảm đỏ tiến vào hội trường. Anh biết rõ mình sẽ trở thành cái bia đỡ đần nếu như không quét sạch những người ở trong nội bộ. Mang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.